Tới đó, tôi cứ ngồi nhìn em ngửi và cứ tự hỏi tại sao tôi lại xúc động như một thanh niên trước một cô gái đẹp. Em đẹp đến mức làm người khác phải chao đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không thoát khỏi trường hợp đó. Phương My thì thầm. Đẹp thì có nghĩa lý gì? Em không thích được ngắm nghĩa như một con búp bê. Ngắm lâu rồi cũng chán Thuyền trưởng Nguyên lắc đầu Em hiểu lầm ý tôi rồi Tôi yêu em nhất trên đời này và không có mong muốn nào hơn được em chấp nhận tình cảm đó. Ông rút trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, gõ nhẹ chiếc nhẫn vào lòng ngón tay và lòng vào ngón tay phương nghiệp. Nếu em không chấp nhận nó Em cứ cấp vào tủ Và xem nó như một món quà tặng bình thường Không cần phải bận tập chỗ này là chính tôi tìm cho cô ấy mà. Phương Nguyên nhìn quanh, rồi nói như muốn khóc. Bây giờ tối rồi, phút về đi mà. Về để nghi được tự do với tên này hả? Không bao giờ. Ở đây đến sáng luôn. Quậy đó. Rồi sao? Thuyền trưởng Nguyên nhìn Phương Nguyên. Em vào nhà đi. Để tôi một mình với cậu ta hay hơn Dân Phương Nghi quay ngồi Nhưng nói khùng lên vì tức Nhưng không dám tức cô Mà chỉ có thể trút vào thuyền trưởng nguyên Hắn la lối làm âm cả góc đường Vài người trong những căn nhà gần đó Ló đầu ra xem chuyện gì Anh Minh, anh là anh của Phương Nguyên, cô ấy phải nghe lời anh, đừng để cô ấy rơi vào tay lão giải, hắn đang đen đuổi cô ấy đó. Cắt Minh nhìn thuyền trưởng Nguyên một cái. Có cậu ở đây giải quyết chuyện Phương Nguyên là tôi yên tâm rồi. Chào nha. Dầu. Ông đi rồi, Khắc Minh mím môi một phút. Cậu muốn cậu về đi. Muốn gì mai nói. Cô nói, Phương Nghi vừa bỏ vào nhà, nhưng khách mình không về, anh lặng lặng đi phía sau cô. Phương Nghi lay hây mở khóa cửa, không hay anh đứng anh đứng phía sau đợi. Đến khi thấy anh tự nhiên ngồi xuống giường, cô khẽ kêu lên ngạc nhiên. Anh chưa về? Anh tới đây làm gì? Không hiểu sao khi khắc mình khuyên cô yêu thường chủ nguyên, cô cảm thấy hụt hẫng và tức kinh khủng. Nếu anh ta ngăn cản, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn. Chuyện đó để nói sau. Còn lý do tôi đến tìm em thì Anh hiểu vậy. Đến để hỏi thăm. Hỏi thăm chuyện gì? À, hỏi xem em lo chuyện của ba em đến đâu rồi. Phương nghiêng ngắc ngớ đứng im. Mấy ngày nay không lúc nào là cô không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nghĩ chỉ để mà nghĩ. Cô lại một mình. Tự đặt ra bao nhiêu vấn đề phải lo. Nhưng rốt cuộc không biết phải lo cái gì. Không thấy cái gì, không thấy cái nhìn lanh mảnh của khắc Minh Cô kẹt cắn móng tay thở dài. Những chuyện mới xảy ra làm anh không yên tâm Anh chống tay lên thành cửa, nghiêng đầu nhìn cô Nếu cứ tiếp tục gây rắc rối kiểu này Chủ nhà sẽ không để em ở đây đâu Em nên thu xếp cho ổn Đừng để mấy người đó gây hấn nhau vì mình Phúc tự nhiên bước vào phòng. Nghi mới dậy đó hả? Tự nhiên rửa mặt đi. Phúc ngồi chờ. Phương Nghi vẫn đứng yên. Phúc ra quán cà phê đi. Nghi sẽ ra ngay. Nhưng hắn vẫn ngồi yên. Phúc lạ lắm sao mà Nghi giữ kẻ quá vậy? Nhưng Nghi không muốn Phúc ở đây. Tính Nghi không thích tiếc bạn lúc mới ngủ dậy. Thôi đừng giận. Đừng giận, để phút ra. 10 phút nữa phút trở lại nha Nghi. Phương Nghi không trả lời. Cô cảm thấy ngán ngẩm vô cùng, không muốn gặp hoặc tiếp xúc với hắn nữa. Nhưng cô biết làm gì bây giờ khi chính cô đang nhận sự giúp đỡ của hắn. Tại sao cùng một lúc, cả hai người bạn thân nhất đòi hỏi ở cô tình yêu, đòi hỏi cái điều mà cô không thể cho. Nếu không yêu mình, thì Nghi để cho mình hy vọng làm chi? Tại sao Nghi không nói ngay từ đầu? Từ trước tới giờ, chưa bao giờ Nghi có tư tưởng đây là tình yêu. Và Phúc cũng chưa bao giờ tỏ tình mà. Phúc cúi đầu tì trên tay. Lúc trước, mình không dám nói. Nghi không bao giờ để mình có dịp nói. Hôm nay có mẹ Nghi đến Phúc về nha Nghi phải đi chợ với mẹ Vậy hả Hắn miễn cưỡng đạt về Bà Liên đứng dậy Bước tới mở tủ áo Xem xét trong phòng Còn sống một mình thế này Rồi ăn uống làm sao Chuyện nhỏ mà mẹ Mẹ đi đâu vậy Đi tìm con Mấy tháng này Mẹ dưới khắc mình kiếm còn khắp nơi Con là mẹ mất ăn mất ngủ gì lo Vậy mà con đành bụng hả Nghi? Phương Nghi miếng miệng thì hãy để con sống riêng. Con không đòi hỏi mẹ bỏ rơi anh Minh, nhưng con không thể sống chung nhà với ảnh. Con ghét con người đó lắm, mẹ hiểu con mà. Bà điên mỉm cười. Chỉ cần con chịu về với mẹ, còn mọi thứ chỉ là chuyện phụ. Mình nó sẽ ở hẳn trong công ty. Nhà chỉ có hai mẹ con. Con chịu như vậy không? Không đợi Phương Nghi trả lời, bà nói như vô tình. Ngọc Thành với thằng Minh, chia tay rồi. mình nó không còn dướng bận vợ con, ở đâu? Đó, tự nhiên họ lại như vậy Con sợ lắm Con chỉ muốn ở một mình với mẹ Con ở đây thì ngày nào phúc cũng đến Con không biết trốn đi đâu giống như một cuốc cánh, một nơi ẩn náu an toàn. Giá mà lúc trước hiếu được bình thương của mẹ, có lẽ cô không gây ra đủ chuyện phiền toái thế này. Một mình cô làm hai người phải đau khổ. Thật là kinh khủng. Cô đâu có muốn như vậy. Nhưng cô biết làm sao bây giờ. Đời Bà Liên đặt dĩa thức ăn xuống, bắt đầu bày cơm ra bàn. Từ lúc Khắc Minh đến ở công ty, ngày nào bà cũng mang cơm đến, chịu nhất định không để Khắc Minh ăn ở ngoài. Ban đầu anh phản đối quyết liệt, nhưng rốt cuộc anh cũng chịu thua bà như tất cả những chuyện khác. Bà liên bày bàn ăn thật chu đáo, có cả trái cây cho anh, giống như sinh hoạt ở nhà. Thỉnh thoảng bà ở lại ăn với anh. Hai mẹ con vẫn có những phút đầm ấm như trước. Chỉ có điều Bây giờ bà có thêm phương nghi để chia sẻ Khắc Minh rửa mặt xong Anh đến ngồi vào bà Trưa nay mẹ có ăn với con không? Có chứ Nghi nó đi chờ với bà Trưa nay không về Khắc Minh hỏi một cách quan tâm Ai vậy mẹ? Nó bảo con nhỏ nào đó Học chung với nó hồi trước Con bé ở Đà Lạt vào Ở nhà mình hai ngày rồi Thấy hai đứa rù rị đi chơi suốt ngày anh chỉ cười chứ không nói. Về điều đó thì anh đã biết trước mà. Có điều bây giờ cô không còn dịu thương với anh nữa. Lúc nào cũng xem anh như đối lập. sao anh cũng không trách cô điều đó. Lỗi ban đầu là do anh mà. Từ lâu rồi, Khắc Minh không còn nghĩ đến hận thù với ông Trung nữa, nhưng cũng không chấp nhận được phương Nguyên. Anh không chịu nổi cách sống buông thả của cô. Càng không thể cưới một cô vợ Cứ làm anh khúng đốn vì game Giả lại Phương Nghi cũng vô tình Giữ khoảng cách với anh Cứ sống mỗi người một thế giới như vậy hay hơn Bà Liên chợt lên tiếng Lúc này con Thành ra sao? Nó còn khó chịu với con không? Bình thường rồi mẹ ạ Cô có công việc của cô Còn con thì đi liên tục Chỉ lúc nào có việc cần mới gặp nhau Theo mẹ, thì con nên giới thiệu nó làm chỗ khác. Hai đứa đã như vậy, làm chung không hay. Khắc Minh khép cửa phòng. Anh cởi áo nằm xuống giường, cầm tờ báo lên. Chợt có tiếng cửa bị đẩy nhẹ. Anh Minh, em vào được không? Khắc Minh buông tờ báo ngồi lên. Có chuyện gì không Thanh? Em chưa về xe. <cười> em mặc áo vào Rồi ra bàn ngồi Chuyện gì vậy? Anh đưa em đến bệnh viện được không? Mẹ em đang nằm ở đó Bác sao vậy? Mẹ bệnh thương hà Nhập viện hôm qua Được, để anh đưa em đi Sẵn đến thăm bác luôn Khắc Minh và Ngọc Thanh xuống nhà dưới Anh mượn xe một nhân viên chứ không lấy xe mình Ngọc Thanh ngồi phía sau Tay đặt trên dai anh bằng cử chỉ thân mật Anh điềm nhiên như không nhận ra sự cố tình đó Và nói chuyện với cô rất bình thản Cả hai ghé vào một tiệm bán đồ hộp Khắc Minh vừa dưỡng xe Thì Phương Nghi và cô bạn cũng từ trong tiệm đi ra Thấy anh Phương Nghi chỉ gật đầu một cái Rồi lập tức nhìn chỗ khác Khắc Minh cũng mỉm cười với cô Và bước vào trong Anh chọn vài hộp trái cây Làm quà cho mẹ Ngọc Thanh Và mặc cho cô nói về phương nghi Anh chỉ im lặng chạy xe Thái độ của anh làm Ngọc Thanh mất hứng Cô cũng im lặng Khắc Minh ngồi lại bệnh viện đúng mực xã giao Rồi xin phép về Anh nhìn Ngọc Thanh Em cứ ở nhà săn sóc bác Công chuyện của em có cô Mai làm thế Bao giờ bác khỏe em đi làm cũng được Cô nhìn bà Nguyên rồi rắc đầu không, không sao Có nhỏ Nga lo cho mẹ rồi Em đi làm bình thường được mà Mình chào bà Nguyên rồi đi nhanh ra cửa Như không thấy Ngọc Thanh dội dã đi sát bên anh Vừa tối, anh vừa tắm xong thì Phương Nghi đến, trên tay là giỏ thức ăn. Cô nghiêm nghị. Mẹ tôi có khách nên bảo tôi mang cơm đến cho anh. Cảm ơn, em để trên bàn đi. Phương Nghi bước vào phòng, đi thẳng đến đặt chiếc giỏ lên bàn rồi quay ra. Lát nữa tôi trở lại lấy giỏ. Cũng được. Phương Nghi đi đâu đó thật lòng. Đến tối mới trở lại. Cũng như lúc đến, cô lấy giỏ rồi bỏ về ngay. Như bắt buộc đi vào hang sư tử. Khắc Minh cũng không giữ cô lại. Phương Nghi về xong, anh đóng cửa rồi nằm ra giường xem tivi Không nghĩ ngợi gì về chuyện vừa rồi. Cảm ơn ông Đúng là tôi đã chọn không làm người Cảm ơn ông nhiều nhé Không có gì À ông Quang nè Tối mai ông có rảnh không Có gì không cậu Tối mai tôi mời ông đến nhà hàng Hoàng Huy Chỉ có thêm mẹ tôi và cô em gái Ngoài ra tôi không mời ai cả 7 giờ nha ông Quang Dân, 7 giờ Chào cậu Chào ông Khắc Minh gác máy Cười một cách hài lòng Rồi nhớ ra Anh bấm số máy gọi bà Liên Bên kia đầu dây là giọng của Phương Nghi Alo Tôi nghe đây Phương Nghi hả Dân Anh Minh phải không Em gọi mẹ dùm Tôi muốn nói chuyện với mẹ Nói với mẹ là ngày mai tôi mời luật sư quan đến nhà hàng Hoàng Huy Mẹ chuẩn bị trước Khoảng 6 giờ tôi đến đó À tôi nghĩ em nên đến đó với mẹ Và có thể nghĩ anh muốn ám chỉ điều gì đó Anh đâu có trẻ con đến vậy Muốn phê phán cô thì có thiếu gì cách Mà thật ra bây giờ cô đâu có gì đáng để anh phê phán Nếu có thì chưa chắc cô đã chịu nghe anh nói Anh cũng đâu có thích nói điều mà người khác không chịu nghe Cô thật là trẻ con Chiều hôm sau Khắc Minh lái xe về nhà Bà Liên đang ngồi dưới phòng khách chờ, nhưng không thấy Phương Nghì đâu. Khắc Minh nghĩ cô không đi. Anh cảm thấy hơi phục ý. nhiều đoán được ý nghĩ của anh, bà Liên mỉm cười. Phương Nghì còn đang thay đồ trên phòng. Trễ chưa con? còn nói tiếng mẹ à? Để mẹ lên nhắc nhở. Con nhỏ làm gì lâu vậy không biết? Bà Liên đứng dậy đi lên lầu. Khắc Minh ngồi... Bạn đều thấy, th thấy thảm mới bằng ren trắng. Có cả mấy bình hoa tươi. Rõ ràng những thay đổi này là do Phương Nghi. Bà Liên chẳng bao giờ bày biện hoa lạ thế này. Tự nhiên khắc minh muốn lên phòng mình. Mới đi khỏi nhà không lâu mà anh thấy nhớ kỳ lạ. Ở công ty, những buổi tối một mình, anh thường hình dung bà Liên và Phương Nghi ngồi chơi bên nhau. Anh thèm sống trong không khí đầm ấm đó vô cùng Có tiếng chân đi xuống Khắc Minh ngước nhìn lên cầu thang Anh không cưỡng nổi ý muốn ngắm nhìn Phương Nghi Cô mặc quần jean xanh với xe mi trắng Chiếc thắt lưng màu bạc Đơn giản mà vô cùng duyên dáng Anh nhớ rất lâu rồi Không có dịp nhìn cô như thế này Và nhận ra cô xinh đẹp hơn nhiều Phương Nghi thấy ánh mắt của anh, cô lập tức quay nhìn. nhất là đừng nói gì cả một lần dấp phải phút cô em cô về giặt lắm rồi họ vừa đến nhà hàng thì trời đổ mưa mưa thật lớn và đột ngột làm người đi đường chạy tắt vào hai bên đường bà Liên chết miệng mưa lớn thế này có thể ông ấy không đến chắc chỉ có bà mẹ còn với nhau quá khắc minh quay lại nỉm cười Ba mẹ con với nhau cũng vui Con cũng thích như vậy Nếu ông quang không đến Thì con hẹn vào ngày khác Ba người xuống xe Đi men theo tường và nhà hàng Khách Minh nhìn quanh Anh tìm một bàn trống Anh chợt thấy thuyền trưởng Nguyên một mình Ở bàn gần đó Anh mỉm cười chào ông Rồi quay qua Phương Nghi Ông Nguyên Em có thấy chưa Phương Nghi quay phát lại tìm kiếm Nguyên nãy giờ vẫn theo dõi cô. Thấy cái nhìn của cô, ông khẽ gật đầu chào, nhưng vẫn ngồi yên. Phương Nghi kéo nhẹ dây áo bà Liên. Con đến đó một chút. Chừng nào luật sư quan đến, mẹ gọi con quan nghe mẹ. Và cô đi thẳng đến bàn thị trưởng Nguyên, ngồi xuống trước mặt ông. Ông về lúc nào vậy? ấy cái cười lặng lẽ của ông, Phương Nghi đâm ra mất cả nhịp. Cô lúng túng tìm cách mở lời nhưng nghĩ mãi không ra, Nguyên chợt tỉnh tiếng. Thương Nguyên nói dùm ý nghĩ của cô Trong tình cảm Nhất là tình yêu Thì lại càng không thể gượng ép Hay xuất phát từ lòng biết ơn Em chỉ xem tôi như người ơn Chứ không thể có gì khác Vậy thì không nên ngại với tôi cô bé ạ Phương Nghi nói nhỏ Nhưng nếu mất ông Thì em sẽ buồn lắm Đâu có sao Khi nào buồn, em cứ đến tôi. Không thể yêu thì còn là bạn. Tôi không từ chối chuyện đó nghi ảnh. nếu có giảm nét. Còn nên ngồi Đây là nơi cung cấp gì Audio với đầy người ta hiểu lầm con. Các Đó. bạn có thể vào thư viện audio tại đây để nghe miễn phí và mình chỉ sử dụng bản không muốn giải thường. với bà Ẩm cho hay thuộc tới, mở phiên tòa xét lại vụ của ba con. Phương Nghi thở nhẹ. Cô rất muốn nói cảm ơn mình nhưng không mở miệng được. Thời gian sau này cô và anh rất về giật xa cách nhau. Phương Nghi không hiểu đó là tình cảm anh em hay tình yêu vẫn còn đó. Sự rạn nứt đã quá lớn, muốn hàn gắn không phải là dễ. Mà thật ra cô không tin khắc Minh còn giữ lại tình yêu Hôm qua gặp anh và Ngọc Thanh trong tiệm Cô lại thấy chán nản kỳ lạ Gần như là sự ghen giận Dù biết là vô lý Chuyện đó làm cô càng khép kính với anh hơn Xe ngừng trước cổng nhà Bà Liên không bước xuống Mà ngồi yên bảo khắc Minh Tối nay mẹ thấy con hơi say đó Về đằng đó một mình không ai lo Con vô nhà ngủ đi mày qua đó cũng được Thôi mẹ à Hồi chiều mẹ có nấu sẵn nồi chè Tối nay ba mẹ con ăn cho vui Nhưng khắc minh vẫn lắc đầu Con mệt quá Chỉ muốn ngủ thôi Mẹ để chú nhật này con về nghe mẹ Biết khắc mình không muốn Bà Liên cũng không ép Bà xuống xe rồi đứng nhìn cho đến khi khắc minh chạy đã xa Phương Nghi cũng đứng im nhìn theo Không có anh đang tiễn một người khách ra cửa Phương Nghi lặng lặng đi lên phòng anh Không như mọi lần Cô bày mọi thứ ra bàn Rồi ngồi một góc xem báo Lát sau khắc mình đi lên Anh khóc dễ ngạc nhiên thấy cô vẫn ngồi đó Phương Nghi chợt quay lại. Mẹ tôi bảo anh ăn nhanh, đừng để đồ ăn nguội. Phương Nghi hơi khẳng khùng. Chuyện của ba tôi. Mẹ tôi bảo anh đã rút vốn của công ty. Anh cộng với tiền ba tôi cho tôi để, để trả nợ cho ba. Tôi đồng ý với cách làm của anh và sẽ... Sẽ... Bây giờ cô đã khôn ra và biết cách xã giao hơn. Trước đây cô cứ nhận sự săn sóc của Phúc và thuyền trưởng nguyên một cách vô tư, không nghĩ ngợi xa xôi. Cuối cùng thì cả hai làm cho cô nhận ra rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Nhất là không thể vô tư mà đón nhận lòng tốt của người khác. Bây giờ cô đem sự hiểu biết của mình áp dụng vào khắc minh. Cô nhất định sẽ trả lại anh số tiền đó. Nhưng làm gì để có tiền mà trả Thì cô chưa nghĩ ra Chính vì vậy nên cô lúng túng Khắc minh như hiểu ý nghĩ của cô Anh thấy buồn cười vì sự so sánh khắp khỉnh đó Thấy Phương Nghi cứ ấp úng không nói được anh Cái đó thì tôi không cần Nhưng đừng có đem chuyện của người này áp dụng vào người khác. Coi chừng em làm vậy nữa đó. Phương Nghi nhíu mày. Mặt Phương Nghi đỏ bừng lên. Đỏ đến tận chân tóc. Cô xấu hổ đến mức muốn chạy trốn khỏi nơi này miễn là đừng có ngồi trước mặt khắc mình. Cô nói hấp Nhưng Khắc Minh không trả lời Anh ra phòng ngoài lấy thuốc hút Phương Nghi ngồi im nhìn theo anh Suy nghĩ một cách căng thẳng Cô quá thông minh Để có thể hiểu ẩn ý của anh Đồng thời lại sợ Sự thông minh đó đưa mình đến Ý nghĩ chủ quan, lấu bình Cô ngớ ngẩn nhìn theo Từng cử chỉ của anh Mặt lẫn ra trông thật ngô nghê Khắc Minh bật cười Đừng có nhìn tôi như vậy Tốt nhất là em nên suy nghĩ xem em sẽ cư xử với tôi ra sao. Có giống như với họ không? Nè, nhắn dùm anh Minh là đến nhà tôi gấp nha Tôi phải nói lý do thế nào Không cần nói lý do gì cả Chúng tôi có chuyện riêng, hỏi làm gì Bảo anh ấy đến gặp Và đi một mình thôi Chứ đừng có ai sẽ mũi vào chuyện chúng tôi Phương Nghi tức yên lên Cô định bảo mình không rảnh mà quan tâm chuyện người khác Nhưng Ngọc Thành đã cúp mấy ngày Mặt Phương Nghi đỏ lên vì tức Cô dần mạnh mái xuống Các mình đứng trước mặt cô quan sát lớn Cái gì chạm đến tự ái là em bỏ mặt Bị thất bại nhiều lần mà em không nhận ra sao Kệ tôi Nhắc lại chuyện này cho em nhớ nha Ví dụ buổi tối đó Cái lần gặp Ngọc Thanh ở nhà mẹ Chuyện đó chắc suốt đời em cũng không quên đâu Nên tôi không nhắc lại nhé Nè Lần đó đáng lẽ em phải đuổi cô ta ra khỏi nhà Dà lấy tư cách là con của mẹ. Em có thể đuổi cả tôi nữa. Vậy mà em để cho Ngọc Thành đuổi mình đi. Chỉ biết khóc và bảo sẽ trả thù. Nhưng cuối cùng em có làm gì được. Nói xuất. Vậy em đợi đến dựng nào? Đến khi cô ta chết chắc Tại sao ngày lúc nãy em không khẳng định cho cô ta biết vị trí của em Cặp yêu nhau nhất trên đời nha Em thích đóng dài đó không Tôi không đùa Anh bu ra Vừa nói cô vừa lây hoay Gỡ tay khắc minh Nhưng anh đã kéo cô xác nhận Anh cười giòn giả Rồi đi xuống cầu thang Phương Nghi lặng lặng đi theo Trong bụng cứ tự hỏi Mình đến nhà Ngọc Thanh để làm gì Thật là không hiểu được chính mình Cả hai đến nhà Ngọc Thanh hơi mụn Vừa mới xuống xe Khắc Minh đã trọng tay qua người Phương Nghi cử chỉ thân mật như với người yêu Phương Nghi né người muốn thoát ra nhưng càng bị giữ chặt Anh gần như cưỡng bức cô vào nhà Cuối cùng cô phải chịu thua và cứng đơ trong tay anh Cô đã đoán được Khắc Minh muốn gì rồi Họ đi vào phòng khách Người đầu tiên nhìn họ là Ngọc Thanh Mắt cô xa xằm khi thấy Phương Nghi Làm Phương Nghi muốn đứng tim vì giật mình Khắc Minh cười nhã nhặn với mọi người trong nhà Xin lỗi Tôi đến hơi trễ Mẹ Ngọc Thanh có vẻ bất ngờ khi thấy Phương Nghi Nhưng vẫn tỏ ra hòa nhà Vô đi cháu Tối nay bác mở tiệc trong gia đình thôi Không mời ai ngoài cháu cả Có em con thành về chơi Nên nó muốn giới thiệu với cháu đó mà Ngồi đi cháu Khắc Minh kéo ghế cho Phương Nghi Ngồi đi em Thấy mọi người trong nhà nhìn cô, anh giới thiệu. Đây là Phương Nghi, vợ sắp cưới của con đó bác. Em chào mọi người đi nghi. Chào bác, chào anh. Phương Nghi khẽ gật đầu, lần lượt chào từng người. Ngọc Thanh nãy giờ vẫn trón dáng vì sự có mặt của Phương Nghi. Cô ngồi im, cố giữ bình tĩnh. Không ngờ các minh trả lời cho sự níu kéo của cô một cách dứt khoát đến như vậy. Em gọi điện Mà không bảo chuyện gì Làm anh không có quà cho Ngọc Hạnh Anh hẹn lần khác nghe Hạnh Không như Ngọc Thanh Ngọc Hạnh cười vui vẻ nhất Rất vô từ Vậy thì em cho anh thiếu nợ đó nghe Lần sau anh phải có quà gấp đôi cho em Mới chịu Đồng ý thôi Sao nãy giờ Nghi không ăn gì hết vậy Ăn đi chị Nghi Công nhận chị đẹp dễ sợ Chị có biết chị giống ai không? Phương Nghi mỉm cười Ai thế? Lâm Đại Ngọc đó, nhớ không? Phương Nghi tình nghịch Lâm Đại Ngọc lúc già đó hả? Mọi người bật cười Ngọc Thanh cũng vượn gạo cười theo Dễ hoạt bát của Ngọc Hạnh và Phương Nghi Làm không khí đỡ căng thẳng hơn Khắc Minh không ngờ cô ứng xử tế nhị như vậy. Tự nhiên anh quay lại nhìn cô, một cái nhìn nhìn âu yếm tình tứ mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Phương Nghi cũng thấy tim lập mạnh. Cô ngồi thử suy nghĩ, quên cả ánh mắt kém thiền cảm của Ngọc Thanh đang hướng. xuất lập đường. Đến lúc ngừng xe trước cổng nhà, anh đi vòng qua mở cửa cho cô rồi nhìn cô một cách ý tứ. Tối nay em về suy nghĩ thử xem. Tại sao một mực tôi bắt em tới đó? Anh đứng qua nhường chỗ cho Phương Nghi bước xuống. Anh đến cổng bấm chuông rồi đứng chờ với cô. Anh có muốn về nhà luôn không? Gì vậy? Lúc đó em đi chỗ khác hả? Định quậy chuyện gì nữa vậy? Không đợi Phương Nghi trả lời Anh cười vang rồi đi ra xe Phương Nghi đứng yên nhìn theo anh Tự nhiên cô xí một tiếng Rồi nghe ngoẩy bỏ vào nhà Người gìn vô duyên Lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác ni dựa ra khỏi cổng trường đã thấy khắc mình đứng đó cô rất ngạc nhiên đây là lần đầu khắc minh xuất hiện ở trường cô cô đi nhanh gì thiết anh anh tìm tôi hay ai vậy tôi im ngồi, không hỏi nữa. Cô im lặng đến lúc xe đến công ty. Khắc Minh cho xe vào sân rồi ra khóa cổng lại. Phương Nghi nhìn cánh cổng khép kín, chợt hoang mang. Mọi người đâu rồi? Hôm nay tôi cho họ về sớm. Anh mở cửa, Phương Nghi đi theo anh lên lầu. Tim đập như trống đánh vì hồi hộp. Đến lúc bước vào phòng riêng của Khắc Minh, Nhìn cách tài trí lọng lẫy Và ổ bánh kem đặt trên bàn Cô thở nhẹ Và quay lại nhìn anh Vậy ra là sinh nhật anh Xin lỗi Tôi không nhớ Lâu quá rồi Nên tôi quên Khắc Minh khẽ nhúng dài lắc đầu Ngay cả sinh nhật mình Mà em cũng không nhớ Em làm sao vậy Nguyên Sinh nhật tôi Phương Nghi mở lớn mắt thật nhiên. Rồi cô cũng lắc đầu. Xong cô im bằng. Nhận ra đây là câu hỏi rất thừa. Cô tưởng khắc mình sẽ không trả lời. Nhưng anh lại. Tim chợt đập mạnh lên. Cô nhìn bóng tối lờ mờ của căn phòng. Cảm nhận được ý nghĩ của anh. Giọng cô. sau đến giờ anh mới nhớ là còn yêu em Anh cũng ôm chặt lấy cô trong vòng tay Chỉ một cái hôn Cả anh và cô đều nhanh chóng xóa bỏ khoảng cách xa dời Mà trước nay mỗi bên cố tạo ra Không còn e dè hay dò xét nhau nữa Khắc Minh áp mặt lên tóc cô Nếu anh không nói Em có nói không Nguyên? Không Em cứ nghĩ hai đứa vậy là hết rồi Hết đơn giản vậy sao Vậy chứ Anh có bảo là còn yêu em đâu Toàn là phê phán em thôi Em làm gì cũng bị anh chê Làm sao em nghĩ là anh còn thương được Tại sao không chịu nhìn những gì anh làm Mà cứ phải muốn nghe nói Từ trước đến giờ Anh không làm thẳng tay với Bắc Trung Là vì em Ngọc Thanh biết vậy Nên cô ấy hận anh Thấy có những chuyện xảy ra với em Mà anh không hiểu được Trước đây em rất ngoan Sao tự nhiên có lúc em quậy phá dạy nghi Kể với anh đi Tại sao em quen với thuyền trưởng Nguyên? Nói chung anh muốn biết những lúc không có anh Thì em đã làm gì? Làm sao anh biết chuyện đó Ông Nguyên kể Nếu anh đoán không sai Thì có phải buổi tối gặp Ngọc Thanh Em đã ra bến tàu Có đúng không Lúc đó em vẫn trí quá Em chỉ muốn chết Và ông ấy đã cứu em Có thời gian em xem ông ấy như người thân nhất trên đời Và em tìm ông ấy một cách vô tư Tất cả là sự biết ơn Anh hiểu rồi Cả Phúc cũng vậy Nhưng mà theo cách khác Lúc đó em cứ suốt ngày lang thang ngoài đường Rồi gặp Phúc Anh ta đưa em đến vũ trường Vui quá Em chỉ muốn lao vào cuộc chơi Để quên cái bất hạnh Anh trở nên lãng mạn ghê. Em nhớ mới đây thôi. Anh còn khó như ngôi. Lúc nào cũng khó đâm đâm với em. Tự ái ghê. Thử xem thái độ của em ra sao. Không ngờ cô nàng cũng lạnh như băng. Ghê thật. Có muốn nhìn em uống nữa không? Xây rồi là em quậy tưng lên đó. Cô chùi mặt chậu ngực anh, cười rút rít. Tại anh hết, anh làm người ta chán đời. Vậy mà còn quay lại xỉ giả. Không hiểu sao em yêu được một người khó ưa như vậy. Tại trời ghét em đó. Khắc Minh không trả lời. Chỉ im lặng và mãi mê hôn cô, say mê và khóc khát. Rồi anh thì thầm đến mức không nghe được. Anh không biết nói sao với em về sự hối hận của anh. Cả một thời gian dài, anh cứ bị dần dặt vì đã làm khổ em. Em hãy tin, đám cưới rồi nhất định em sẽ có một người chồng yêu em Trung thủy với em tuyệt đối Phương Nghi cảm động Đó rồi Hai đứa không nhìn mưa em thích không? Em tưởng tượng mai mốt Có những buổi tối mưa thế này Em với anh sẽ ngồi trong phòng khách nhà mình Mẹ chắc vui lắm hả anh? Khắc Minh gật đầu một cách dịu dàng Anh ôm cô vào lòng Phương Nghi áp mật áp mặt vào ngực anh Khép hờ mắt Nghe cảm giác êm ái chạy tràn trong tâm hồn mình Cả hai im lặng như nâng niu hạnh phúc tìm được nhau Và âm thanh tiếc tắc của những giọt mưa Như một điệu nhạc du Dương cùng chúc mừng hạnh phúc Truyền dài chia ly là một tím Đến đây là kết thúc